Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy thì tại sao các anh lại được nhìn chứ? Lâm Huyền không phục nâng lên cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì chúng ta chính là người lớn đó. Lâm triệt hé miệng lãnh ngạo nói. Đúng đúng, chính ta chính là người lớn nha. Lâm Tiêu con mặt xấu xa cười gật đầu khẳng định. Hai anh em này cố tình làm ra bộ dáng thành thục, làm mọi người ở trong phòng bị chọc cười. Doãn nhặc nhặt thật sự là muốn tìm một chỗ màn trôi Bộ dáng hiện tại của cô đều là do người kia ban tặng. Ông nội, bà nội, cha mẹ. Đây chính là người mà mọi người vẫn muốn thấy nhạc nhạc. Nhạc nhạc à, mau kêu ông nội, bà nội và cha mẹ đi. Lâm Ngạo Phong đối với mấy vị người nhà giới thiệu cho Dãn Nhạc Nhạc, rồi sau đó liền bá đạo để cho cô phải theo mình kêu lên. Ông nội, bà nội khỏe, cô chú cha khỏe. Doãn Nhạc Nhạc lễ phép hướng tới mấy vị trưởng bối cất lời hỏi thăm. Là cha mẹ, đúng là ngu ngốc mà. Lâm Ngạo Phong bất mãn cọ vào trán của Dãn Nhạc Nhạc. Là cha mẹ của cậu, cậu không phải là cha mẹ của mình mà. Doãn nhạc nhạc, ý khuất nhà giọng lầm bầm. Cô lại không có ý tình gà cho cậu ta, đương nhiên muốn kêu lọc cô chú rồi. Mặc dù là cô ngốc, nhưng điểm này thì cô rất là kiên trì. của mình thì cũng chính là của cậu, bởi vì cậu chính là vợ của mình. Lâm Ngạo Phong bá đạo cuối đầu, nhìn vào ánh mắt của Doãn nhạc nhạc. Ai là vợ của cậu chứ? Mình là thượng quan. Bà từ thượng quan lỗi, còn chưa nói hết. Thì liền bị Lâm Ngọc Phong một lần nữa chặn lại đôi môi đỏ mọng Cậu thử nói lại một lần nữa xem. Mày sẽ đem thượng quan lỗi, đánh vãi răng rơi đầy đất đó. Lâm Ngọc Phong từ trong kẽ răng, nặn ra mấy chữ này, bá đạo đã lấy ngọt ngào của doãn nhạc nhạc. Nhìn cơ mặt tuấn tú phóng đại ở phía trước mắt, doãn ngặt nhặt trừ trừ rôn rầy, liền chỉ có rôn rầy mà thôi. Cậu nhóc này thật là bá đạo, đều không cho người ta nói được lời nào, doãn nhạc nhạc ở đáy lòng cào thét cá nghị. rồi Vợ chồng son muốn tân thiết Chờ không có ai lại khôn Chúng ta già rồi cũng không chịu được kích thích nha Bà nội hàm chứa nụ cười ôn nhu Đối với hai tiểu tử, tử kia nói Doãn nhặt nhặt bị lời nói của bà nội Làm cho mắc cỡ Hai gò má đỏ gừng Đều là do ác mơ phong cả Nếu không phải là cậu ta Thì cô làm sao sẽ đứng tại chỗ này Để cho mọi người xem xét trước Mẹ à con đói bụng rồi Mẹ đã làm cơm rồi có phải hay không Thầy Doãn nhặt nhặt mắc cỡ Không thể nào ngấp đầu lên được Lâm ngạo Phong ấn cô vào trước ngực bá đạo mà hỏi Tần Phong Đã sớm xong rồi còn nói mẹ biết có phách quý đến nhà Mẹ làm sao dám chậm trễ chứ Ở trong mắt Tần Phong có ý tứ trêu cực Thằng con trai ngốc của cô Rõ ràng sinh ra sông mạo con kéo Thế nhưng về mặt tình cảm lại giống như một tên nhóc si tình Một chút cũng không biết cách sụ sổ nữ sinh Tiểu yên nguyên cũng đói bụng rồi Cậu mau đút cháu đi Lâm Huyền ôm Lâm ngạo Phong làm nũng nói Cô gái nhỏ này vừa mới 5 tuổi Còn giống như ngày thường vẫn quấn lấy cậu Bởi vì cậu chiều cô bé nhất Nhưng cô nhóc hiện tại không biết trong lòng cậu Người quan trọng nhất không phải là cô bé Mà là doãn nhạc nhạc Lâm cả nhi nhìn sắc mặt lung túng của em trai Nên cười mà ôm lấy con gái Tiểu huyên nguyên à Để các anh cho con ăn Cậu còn đang bận rộn nha Cậu vội cái gì chứ Là vội vàng uống trà sữa đó Nhìn khuôn mặt của doãn nhạc nhạc sắp bao phủ Trong ngực của Lâm hạo phong Thì cả nhi trêu cười nói Trà sữa Vậy thì con cũng muốn uống nha. Lâm Huyền vừa nghe có trà sữa, thì lập tức hưng phấn răng hai cánh tay ra. Vốn là về mặt lãnh cốc, Lâm vũ mặt cũng không nhịn được nữa mà cười to. Ông hướng về phía con trai đang nhíu mày hài hước cười. Trà sữa nhạt nhạt ư? Bị trà nhạo bán, cơ mặt tuấn tú của Lâm Ngọc Phong tràn đầy khí phách, mà lúng túng đỏ ưng. Cậu ta kéo cánh tay của doãn nhạt nhạt, không tha cô phản kháng nói. Mau đi ăn. Mọi người thấy cậu dẫn đầu, liền cùng nhau đi về phía bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy các loại mỹ vị, nồng nặc mùi vị thơm khiến cho dẫn nhạc nhạc liền muốn ăn nhiều hơn. Cô gần như tham lam liếm nếm đôi môi, thật là nhớ, đem tôn viên nuốt vào trong miệng, nhưng tôn viên cách cô thật là xa. Nhìn thấy về mặt thèm thuồng của cô, lâm ngạo phong dưới cánh tay dài, đem một bàn tôn viên toàn bộ rời qua, bày ở trước mặt mình, cũng đối với mọi người nói. Con thích ăn món tôm viên mẹ làm nhất, thật là ngon. Mọi người không cần phải dành với con. Nói xong, dùng ngón tay trò khắp lên một viên, liền ném vào trong miệng. Doãn nhạc nhạc hâm mộ, nuốt nước miếng. Nhìn bộ dạng của ác ma Phong, là cũng biết món tôm viên này ngon như thế nào rồi. Đột nhiên Lâm ngạo Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Doãn nhạc nhạc. Cậu không nên lãng phí, đây chính là món sở trường của mẹ mình. Khách sạn lớn năm sao cũng không ăn được những mùi vị như thế này đâu. Tần Phong nghe được lời nói của con trai, thì quái miệng hạnh phúc nhích lên có thể vì chính mình đích thân nấu nướng ra những món này xem mọi người ăn ngon miệng cho dù cô có bận rộn thêm nữa mệt mỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net